Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 495 Thượng Cổ Bí Mật Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XYZ Vật này là do Tổ Tiên Tiểu Lão Nhân lưu lại từng có huấn thị nói bên Trong có ẩn dấu bí mật của Tu Tiên giả Hậu Nhân chúng ta phúc mỏng Vốn không có thêm tiên sư nào nên chưa từng chạm tới Đại Nhân nếu là Đáp ứng yêu cầu của Tiểu Lão Nhân Bảo vật này xin làm thù lao. Trương hữu phúc nhìn thoáng qua hộp gấm có vẻ khá tiếc nuối. Vẻ mặt Lâm Hiên hờ hững nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Hộp gấm kia đã bay. Đến lơ lượng trước người hắn. Hộp gấm này dài chừng một thước. Lâm Hiên nhìn thoáng qua tấm phủ. Hắn ngửa bàn tay ra đã có một ngọn hỏa diễm xanh biếc hiện lên. Lục phù chỉ ngăn cản được một lát đã bị luyện hóa. Lâm Hiên đem nắp. Hộp mở ra bên trong có một cây ngọc giản xanh biếc. Ngọc giản mười phần linh tính rõ ràng là một cổ vật. Trong mắt lâm, hiên hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn đem thần thức rót vào trong đó. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên. Tiên sư, như thế nào rồi? Người có vừa lòng về nó không? Trương hữu. Phúc có chút căng thẳng mở miệng. Thực ra lão đâu gió bên trong hộp gấm. Rốt cuộc là cái gì nên có chút thấp thỏm. Không tồi. Vật này với lâm mố mà nói đích thực có chút công dụng. Các. Hạ cần chuyện gì? Chỉ cần không quá đáng ta sẽ thay các hạ làm thỏa. Đáng. Lâm Hiên đem ngọc giản thu vào túi chứ vật cung dung mở miệng. Đa tạ tiên sư. Vẻ mặt trương hữu phúc vui mừng nhưng lại trở nên. Thoáng lo âu. hắn giọng một cái rồi nói liền một mạch là như vậy. Tiên sư. Ta thuộc họ trương nhân số không nhiều lắm. Đặc biệt đến đời lão phu này lại hiếm muộn, cho đến 7 năm trước tiểu thiếp thứ 9 cuối cùng mới sanh cho ta ra hai nhi nữ. Ta đương nhiên là vô cùng yêu thương, nhưng hai tiểu nữ thể chất kém, cõi thường xuyên đau ốm. Vài năm gần đây không biết qua bao nhiêu danh, y dùng bao nhiêu dược liệu quý hiếm nhưng không thấy chuyển biến khá. Hơn hơn 1 tháng trước hai hài tử đáng thương đột nhiên lâm trọng Bệnh mắt thấy đã muốn rời lão phu mà đi. Lâm Hiên và hai thiếu nữ đưa mắt nhìn nhau. Thì ra đối phương hao tâm. Tổn lực là vì chuyện này. Các hạ cứ nói tiếp. Tổ tiên của tiểu lão nhân cũng tu tiên giả. Cho nên đối với thần. Thông của các tiên sư ta có hiểu một ít. Dược liệu thế gian đã không. Còn cứu được hai con ta. Xin tiên sư đoái thương. Trương hữu Phúc nói. Đến đây đôi khóe mặt nhăn nheo đắt gì ra hai giọt lệ quỳ xuống bái Lâm. Hiên như tế sao? Không cần phải nói nữa. Lâm Hiên phất tay đỡ lão dậy nói Lâm mô đát. Nhận lễ vật của ngươi tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hãy dẫn. Ta đi xem. Đa tạ tiên sư. Lâm Hiên vẻ mặt hờ hứng còn tưởng rằng là đại sự gì chứ? Đối với hắn. Chuyện như thế này chỉ là nhấc tay mà thôi. Hai hài tử này thiên sinh thể chất kém cỏi lại đang thập tử nhất sinh. Nhưng chỉ cần trải qua dịch kinh tẩy tuổi lại thêm bồi nguyên đan có. Công hiệu khởi tử hồi sinh kết quả tự nhiên là vô cùng thuận lợi. Đôi song sinh nhi nữ của lão giả kia vốn là mắc trứng cổ âm tuyệt, mạch. Loại trứng bệnh này ở thế tục chứng thật là không có thuốc nào. Có thể cứu chữa. Nhưng lấy thần thông lâm hiên bây giờ tự nhiên có thể. Ngịch Thiên cải mệnh cho hai nhi nữ này, chỉ là so với tưởng tượng thì hắn mất thêm chút công sức sau khi tiêu hao vài hạt linh đan quý hiếm đối với kết đan kỳ tu sĩ. Lâm Hiên còn thi triển thần thông dịch kinh tẩy tủy cho hai hài tử một lần. Ban đầu hai hài tử vốn là chỉ còn một sợi hơi thở qua nửa ngày thần, sắc đã trở nên hồng hào mạnh khỏe lên, về sau hai hài tử này đương nhiên sẽ trường thọ. Phúc xuyên không phải nhỏ Trương hứa phúc tất nhiên là cao hứng vô cùng Những kẻ khác đối với diệu thủ hồi xuân của Cũng Lâm Hiên vô cùng cảm phục Vô cùng đa tạ đại ăn của tiên sư Mời người ở lại tiểu phủ thêm một Thời gian để ta còn bồi phụng, Không cần phải phiền phức như thế Có duyên ếp gặp lại Lâm Hiên nói xong hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh đem theo hay Thiếu nữ phá không bay đi Nơi này cách Linh Dược Sơn khá xa, Lâm Hiên không chút chậm trễ bay. Liền một mạch cho đến khi trời tối mới chọn một chỗ núi Hoang Sơn hạ. Xuống, hắn đem Pháp Bảo Tế ra nhanh chóng mở ra một cách đồng phủ đơn sơ. Tối nay nghỉ ngơi ở đây một đêm, sớm mai chúng ta lại lên đường. Dạ thiếu ra. Hai thiếu nữ cùng Lâm Hiên chia ra mỗi người vào một gian thạch thất. Trong thạch thất quang hoa chợt lói Nguyệt Nhi đột nhiên hiện thân. Tay ngọc nhẹ vung lên bắt pháp ấm đem một vòng cách âm bày ra. Tiểu nha đầu định làm gì thế? Thiếu ra trong ngọc sản kia rốt cuộc ghi lại cái gì? Dường như là... Rất ghê gớm á Nguyệt Nhi tò mò mở miệng. Làm sao ngươi biết? Hiên cười cười như không? Nói giỡn, người ta không ngây ngốc. Nếu như là không phải thế sao? Thiếu ra lại tận tâm tận lực như thế. Ngươi cho hai hải tử ăn vào đan. Dược mà đối với kết đan kỳ tu sĩ mà nói cũng là xa xỉ. huống chi lại. Còn tự tay dịch kinh tẩy tùy cho bọn chúng. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhãn Quang khá tinh tế đó. Ngọc giản này quả thật không tầm. Thường, ta cũng không ngờ trong tay một phàm nhân lại có bảo vật như vậy. Lâm Hiên mỉm cười nói. Chẳng lẽ là công pháp của thượng cổ tu sĩ? Ngọc tử. Ta đã kiêm tu chính ma hai đảo sao lại bỏ gốc lấy ngọn, lại, đi tu luyện thần thông khác. Vậy có thể là cái gì Nguyệt Nhi càng thêm tò mò? Trương Hữu Phúc kia từng nói qua. Tổ tiên của hắn cũng là tu tiên. giả, nhưng ta cũng không biết là tu sĩ đến từ nơi nào nữa. Lời này của thiếu gia là sao? Ngoài châu cùng Duyệt Châu chẳng lẽ còn có thể đến từ nơi khác sao? Đôi mi thanh tú Nguyệt Nhi hơi nhiếu. Nói. Không sai ngươi đã đoán đúng. Tổ tiên hắn quả thật là đã vượt trùng. Dương đến đây từ hải ngoại. Làm sao có thể. Nguyệt Nhi kinh ngạc Dương mắt thiếu ra. Trung. Quanh triệu quốc là tứ hải minh mông vô bến bờ. Đến như nguyên anh kỳ. Lão quái cũng không có bản lĩnh vượt qua. Đối phương trừ phi là ly hợp. Kỳ tu tiên giả. Nhưng cũng không đúng. Nếu như thật sự tiến dai ly. Hợp kỳ thì sớm nên phi thăng linh giới ở lại nhân giới làm gì. Nguyệt Nhi nói đến đây thì lắc đầu khó hiểu. Vấn đề này thật sự là quá. Kỳ quái. Ta gặp ngươi làm gì mà. Trong ngọc giản chứng thật là như thế ghi. Lại. Không tin thì ngươi xem đi. Lâm Hiên nói tới đây ánh sáng màu xanh trong tay lóe lên. Nguyệt Nhi. Nhận lấy ngọc giản đem để ở giữa tâm mi. Một lát sau sắc mặt nàng cũng trở nên ngưng trọng. Thực sự thế gian lại còn có việc này sao? Không sai. Vì cổ tu ở trong giản này cũng có mắt mũi như chúng ta. Ngươi thấy thế nào bộ dáng của hắn cũng như đâu phải đang nói giỡn. Với hậu nhân. Lâm hiên đưa tay vân vây cầm nói nguyệt nhi. Ngươi đã hiểu ra chuyện này có nghĩa như thế nào chưa? Đương nhiên. Nguyệt Nhi gật đầu chậm rãi nói chúng ta có cơ hội. Rời khỏi châu này. Không sai. Trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ hài lòng ở châu hiện nay. Không phải là địa phương tu luyện tốt. Âm hồn đang thì đang tàn phá mà. Những thế lực tu sĩ lớn cũng đang dây dưa với nhau không rõ. Cho dù trận hảo kiếp này cuối cùng tu sĩ chúng ta có thể thắng nhưng không. Biết phải còn kinh qua bao nhiêu hiểm áp, còn có bao nhiêu tu sĩ hồn. Quy địa phủ. Cho nên thiếu gia muốn rời khỏi nơi này tìm một nơi tu luyện an toàn. Hơn U-V-K-Q-Q-M. Lâm Hiên gật đầu rồi lại cười khổ nhưng nào có dễ dàng như vậy. vậy trong ngọc giản nói rất rõ ràng. Vị tiền bối này cũng là trong. Lúc vô tình vượt qua được đại dương. Ở thời kỳ thượng cổ truyền tống trần có thể đưa người ngay lập tức đi. Xa vạn rằm. Nhưng căn cứ theo lâm hiên nghĩ các đại dương bao quanh ngũ châu còn. Rộng hơn nhiều. Ít nhất là phải nhìn vạn rằm thậm chí còn rộng đến. Không thể nghĩ ra. Mặc dù có truyền tống trần cực đại cũng tuyệt đối không thể truyền. Qua. Muốn vượt đại dương chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng theo những lời của vị tiền bối trong ngọc sản này. Nhân giới tu sĩ làm không được không có nghĩa là linh giới tu sĩ không Làm được Từng có một vị linh giới tiền bối nào xuống nhân giới Lại ở Giữa các đại địa tìm được một vài khe hở không gian thi triển đại Thần thông thay đổi biến khe hở không gian này một dạng tương tự truyền tống trận siêu cấp Nhưng khe hở không gian dù sao cũng khác biệt rất lớn với truyền tống Trận Chỉ có thể truyền tống trong những điều kiện vô cùng hà khắc Hơn nữa còn khiến người hoảng sợ là khi dùng khe hở không gian để. Chuyện tống xác xuất thành công chỉ khoảng phân nửa. Nếu như là thất bại thì sẽ bị đưa đến không gian loạn lưu trong đại dương. Kết cuộc như thế nào có thể tưởng tượng ra? Lâm Hiên nghĩ tới mà. Thầm lạnh gáy. Đừng nói là hắn cho dù là linh giới tu sĩ chắc hẳn cũng. Phải chết. Khi tâm tình kích động trôi qua. Nghĩ tới những nguy hiểm nguy trong. Đó, Nguyệt Nhi thở dài nói thiếu ra vậy người tính làm sao? Bây giờ nói những điều này còn quá sớm. Ta còn có rất nhiều sự tình. Cần làm. Ví như thu thập phương pháp chế luyện thiên trần đan. Đan, dược này đối với khi ngưng tổ nguyên anh có trợ giúp rất lớn. Ta nhất, định phải nắm trong tay. Lâm Hiên hiển nhiên trong lòng đã có chủ. Tính tóm lại tình cảnh trước mắt đến đâu thì tính đến đó. Nếu như thế cuộc không quá bi đắt thì tự nhiên ta cũng không cần mạo hiểm. Nếu nơi này thực sự quá nguy hiểm ta cũng đành mạo hiểm một phen. Nói đến đây thì hai người bắt đầu tính toán nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau ba người lại tiếp tục lên đường. Thỉnh thoảng có tu. Tiên giả bay qua nhưng thấy tu vi của Lâm Hiên là kết đan kỳ cao thủ. Thì đương nhiên không dám lỗ mãng. Trải qua một ngày, Linh Dược Sơn nguy nga cuối cùng hiện vào mắt hắn. Nhìn vào cảnh sắc mơ hồ Lâm Hiên có chút cảm khái. Lần này quả thật đắt. Lâu mới trở về. Ồ, sau khi bay tới gần trên mặt Lâm Hiên lộ ra chút kinh ngạc. Dường như, Linh Dược Sơn đã thay đổi không ít. Trước kia chỉ có ngọn chủ phong là tập trung không ít đình đài lầu, cát. Còn các ngọn sơn giả khác hầu như không có gì. Hiện tại không chỉ nơi nơi đều thấy phòng ốt lầu tắc mà sinh khí càng. Thêm thịnh vượng. Khắp trong linh dược sơn đều thấy tu sĩ ngao du trên. Không.